trường 1.557 lĩnh giáo dược tộc nổi danh nhờ luyện dược thuật là tập đoàn luyện dược sư có quy mô khổng lồ nhất đại lục khi đối mặt với những luyện dược sư khác ở trung châu trong lòng mỗi thành viên đều luôn mang vài phần ngạo khí nó xuất hiện vốn ở cũng có nguyên nhân riêng có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên người của dược tộc tu luyện Tuật luyện thuốc, luôn đặc biệt tuận buồm suối gió. Hơn nữa, trong tộc không thiếu kẻ có thiên phú tu luyện xuất sắc. Cho nên, đại sư luyện dược khác, mặc dù có danh tiếng rất lớn ở Trung Châu, mà ở trong dược tộc, tuy không dò nói, là gom lại được hàng đống, nhưng ít nhất cũng không hề thiếu. Có tiền vốn cỡ này, khi mà so sánh với những luyện dược sư khác trong lòng nhân. Tộc nhân dược tộc. Đương nhiên sẽ sinh ra kiêu ngạo Đó là điều không thể tránh được Dĩ nhiên đây chỉ là Nói về luyện dược sư cấp độ trung đẳng mà thôi Còn về luyện dược sư Có trình độ đỉnh cao Thì dược tộc cũng không có ưu thế quá lớn Dù có huyết mạch Khiến cho bọn họ thuận lợi trên con đường luyện dược Nhưng chỉ dựa vào chừng đó Thì chết đủ để leo đến đỉnh cao Của giới luyện dược Có đôi khi chính bởi vì thiên phú như thế mà Lại tạo thành khó khăn thách thức chính họ đây có thể coi như là tác dụng phản ngược của sức mạnh dòng huyết mạch mang lại vậy. luyện dược sư phân làm cửu phẩm, thất nhất nhất phẩm, cao nhất cựu phẩm, mà cửu phẩm luyện dược tông sư phân chia làm ba cấp: bảo đan tông sư, huyền đan tông sư và kim đan tông sư. lần trước khi tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, trình độ án liền được tính là bảo đan tông sư. tất nhiên, điều này cũng chưa hề được bất kỳ tổ chức nào nghiệm chứng xác thực. Đến cấp độ này thực ra Đã không còn thế lực nào có thể khả năng khảo hạch được cấp bậc của bọn họ Bởi vì bọn họ chính là những người đứng đầu luyện dược sư giới Về căn bản Thì huyền đan tông sư Đã là tồn tại cao nhất trong luyện dược đại lục Số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Còn về phần kim đan Thì gần ngàn năm nay không có bất kỳ ai Đạt tới Bởi vì không có người nào có thể đạt tới luyện chế được cửu phẩm kim đan. Kim đan tông sư cũng giống như là đế dài trong truyền thuyết Đế là cực hạn không ai sánh kịp. Với đa số những người ở đây, dược điện là cơ hội để bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong dược tộc xuất hiện mấy người thiên phú khiến người khác phải hâm mộ. Có rất nhiều cái tên hiện giờ đứng trên đài. Mà kẻ đứng nơi đó nhất định phải có trình độ lục phẩm trở lên tất cả luyện dược sư tức thời tế gia đình lô của mình cảnh giác nhìn thật. Cảnh sắc cháng lệ. Dĩ nhiên đối với đám người ở đẳng cấp như tiêu viêm, cảnh này giống như một đám người lớn đang vây xem trẻ con đánh nhau, không có bất kỳ giá trị gì để tham quan học tập. Vì vậy, bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần, giấc điển nơi này kéo dài đến mấy ngày mới từ từ kết thúc. Nơi này cũng không ít nhân vật đáng sợ, vài ngày trôi qua thậm chí chuyện nhích người cũng chưa từng thấy. khi giai đoạn đầu tiên dược điển kết thúc, tiêu viêm cũng từ từ mở mắt nhìn về cái thanh niên dược tộc cái gật đầu. quan sát mấy ngày nay, hắn thấy được sự cường đại của dược tộc. không ít người trẻ tuổi có thiên phú cực cao. sau này nếu có cơ duyên không nhỏ, thì có thể ngồi lên vị trí cao quý trong giới luyện dược. có dòng máu mới ưu thế như vậy, hẳn dược tộc có thể không ngừng duy trì vinh quang của mình. dĩ nhiên. Chuyện này cũng có giới hạn của nó Đổi thay theo năm tháng Nếu sự tộc không xuất hiện thêm cường giả đấu đế Thì sức mạnh huyết mạch của bọn họ Tư tư khô kiệt như là tiêu tộc Đến lúc đó Tộc nhân dược tộc Có lẽ giống như là người thường mà thôi Tất nhiên thời khắc ấy sẽ tới Nhưng dù sao từ giờ tới đó Vẫn còn rất lâu Giờ đề cập đến chuyện này Lại có phần quá xa vời Quan sát trong thời gian này Tiêu viêm nhìn thấy không ít bóng dáng quen thuộc Như là dược tinh cực Người từng đưa thư mời của tiêu viêm Tham gia dược điện Trải qua mấy năm tu luyện Thuật luyện dược của gã cũng tiến bộ rất nhiều Lần đại hội dược điện này Cũng không thể Cũng có thể chân chân vào top 5 Coi như là một thành tích không tệ Danh vị đệ nhất kia Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dược tiên Người năm đó cùng tiêu viêm gặp qua Ở yêu hỏa không gian Hiện tại gã hẳn là thiếu niên kiệt xuất nhất của dược tộc luyện chế ra cửu sắc đan lôi lực áp quyền hùng thấy vậy một vài trưởng lão dược tộc cũng vui mừng hớn hở có điều sau khi bọn họ vô tình liếc đến tiêu viêm đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh dược lão lũ cười đắc ý kia mới lộ rộ như hoa liền bày mất chật hóa thành một cái bụng bực tức bọn họ sớm nghe được tiêu viêm đã có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược mà đã nổi xuất hiện là hắc ma lôi mạnh hơn một bậc so sánh với nhau thì cửu sắc đàn lùi của sực thiên lại lộ vẻ mờ mờ, thất sắc công ít. Trên quảng trường, sau khi những người trẻ tuổi trong dược tộc kiểm tra xong, bầu không khí chẳng những không trở lên an tĩnh trở lại, mà ngược lại càng ngày càng nóng bỏng, từng cánh mắt nóng rực. Đạo qua đào lại trong sân, cuối cùng toàn bộ hướng về phía những người đang ngồi trên ghế đá, bọn họ hiểu cuộc đấu quan trọng và gây cấn nhất trong dược điện sẽ thuộc về những nhân vật này, những luyện dược sư đứng đầu trong luyện dược giới tạo ra chứ không phải là trận đấu trước đó. Ha <cười> ha, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Vào lúc này thì dược lão chợt mở mắt, chậm rãi cảm thụ bầu không khí đang nóng lên trong sân rồi cười nói. Tử Viêm cũng mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng vuốt chén ngọc. Quan sát mấy ngày này, bạn thân hắn vô tình hơi ngứa ngáy tay chân. Trận đấu quan trọng này, ngoại con ra thì chỉ còn hôn hứa tự và thần nông lão nhân cùng vạn họa trưởng lão thôi. Ba người này không phải là đèn đã cạn. Bàn về kinh nghiệm, dù là ta cũng kém bọn họ, rực lão nói. Rực đàn không ra tay. Tiêu viêm ánh mắt liếc nhìn Dược đàn đang ngồi trên ghế chủ vị hỏi. Bản thân lão là người đứng đầu một tộc tự nhiên phải có lòng tự tôn riêng của mình Sự lão cười cười bỗng nhiên trịnh trọng nói Nhưng mà thuật chế thuốc của lão không hề yếu hơn bất kỳ ai trong số bốn người các con Trên đại lục đấu ký, tộc trưởng dược tộc là thủ lĩnh của đoàn luyện dược sư lớn nhất Nếu lão không đủ bản lãnh sao có thể khiến người khác tin phục Tiếp em cười cười rồi nói, hắn dĩ nhiên hiểu đạo lý căn bản này Hơn nữa, hắn cho dù kiêu ngại đến đâu thì cũng không ngu ngô đến nỗi kinh thường một cương giả có thực lực kinh khủng, tẩm thất tinh đấu tranh. Trong lúc Tiêu Viêm thấp giọng trò chuyện với Dược lão, Sực Đàn ngồi ở vị trí đầu cũng là chậm rãi đứng dậy. Giữa các này ánh mắt của mọi người trên hội trường, hội tụ lên người lão. hahaha món khai vị đã dùng xong bây giờ mới đến món chính thôi, suy nghĩ trong lòng các vị lão phu hiểu rất rõ. Đối diện với vô số ánh mắt chăm chú của cả hội trường, dược đàn cười nhà sư nói tiếp: "Đại hội dược điển lần này tổng cộng có bốn người thi đấu. Mà cho dù lão phu không nói thì các vị cũng biết là ai. Trong bọn họ, người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất. Đại lục ta nghĩ có thể cấp ra được danh hiệu đó. Nơi này sẽ chẳng ai phạm đối đâu bốn vị xin mời vào vị trí hắc hắc tộc trường dược đan thật là dứt quát nha lâu nay vẫn nghe đồn dược điển chính là lời các luyện dược sư mạnh nhất trên đấu khí đại lục tụ hội hôm nay tại hạn tới đây chính là muốn mời mọi người chỉ giáo đây danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này hồn tộc ta cũng có phần hứng thú cho nên muốn lấy về đó dược đàn vừa nói xong thì thân ảnh của hồn hư tử tự như quỷ mị liền hiện ra trên bầu trời trong tiếng cười mang theo một sự sáo táo tợn hừ dược tộc là tộc lấy việt luyện chế thuốc để nổi tiếng danh hiệu này nên ở lại dược tộc thì có lẽ tốt hơn vạn hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng thân hình chợt lóe lên Giống như cái kiêu ngạo kia bất ngờ hiện ra giữa không trung đối nhãn với hồn hư tử. Vạn hỏa trưởng lão vừa mới tiến vào, thì xung quanh lập tức dậy lên những tiếng hoan hô. Nơi đây là sân nhà của dược tộc, khi thấy hồn tộc thì tự nhiên bọn chúng không vui, nhất là khi người này lại muốn chiến đi vinh quang của bọn họ. Lão phu cũng không có tham vọng quá lớn với hư cảnh, hư danh này. Nhưng nếu như để cho danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào tay ngươi, thì đối với luyện dược sư chính là sự si nhu cốc nhỏ. Thần lông lão nhân chân đạp hư không, thành trưởng tựa như một cái dược thảo trên tay rung động khe khẽ. Lão ta lơ lửng trên bầu trời, giọng nói không mặn không nhạt. Nhưng hiện nhiên cũng biểu lộ vẻ cực kỳ chán ghét hồn hư tử. Dù sao danh tiếng của luyện dược sư hồn tộc quả thực quá tối Vạn họa trưởng lão, hồn hư tử, thận nồng não nhân. Ba vị này trong giới luyện dược tuyệt đối là đường kim đỉnh cao. Thấp nhất. Thật là phấn khích khi xem trận đấu này đây. Nhìn ba người trên bầu trời quảng trường tức thời náo động. Vô số ánh mắt của các luyện dược sư bắt đầu lóe lên vẻ cuông nhiệt. Ba người này đều là tầng thứ mà những người. Từ lúc theo nghiệp luyện dược sư, bọn họ đã theo đuổi. Hồn hư tử. Nhìn vận hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân rồi cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, thể hiện ra khí độ một tông sư, không thể nghi ngờ, nếu chẳng đề cập tới nhân phẩm thi thánh tựu luyện dược của y, đích xác khiến cho người ta phải chùn bước. Đã có ba người xuất hiện, người cuối cùng là ai đây? Vô Vạn ánh mắt phóng qua ba người, cuối cùng đồng loạt sới đi. Sau đó, toàn bộ dừng trên người thanh niên áo đen đang ngồi trên ghế đá. Dưới ánh mắt soi mói tiêu viêm mỉm cười chậm rãi đứng dậy, thân hình rung lên Toáng động ra cái tàn ảnh bất chợt hiện lên bầu trời Ngay tức khắc một cái tiếng cười trong chảo vang đã Chuyển ra Từ lâu đã nghe hồn hư tử tiên bối Từng ở đàn tháp trộm nghệ Hôm nay đàn tháp cũng có thành viên thiên phủ Thân là người thiên phủ Từ vì muốn thay mặt đàn tháp Lãnh giáo hồn hư tử tiên bối Một fan mong vui lòng chỉ giáo chương 1500 518 Sinh linh trì diễm. Nghe tiếng cười sang sảng của Tiêu Viêm rất nhiều người cảm thấy xấu hổ. Lời này tuy lịch sự thế nhưng không dễ nghe chút nào, xem ra thiên phụ Liên Minh và hôn tộc Quả nhìn ân oán rất sâu đậm. Miệng lưỡi dạo hoạt, muốn lánh giáo ta thì có là sư phụ ngươi dược trần cũng chưa đủ tư cách này. Hồn hư từ cười nhạt, y cũng không bởi vì những lời của Tiêu Viêm mà có chút tức giận nào. Chứng tỏ là công phu hàm dưỡng rất tốt Hiện giờ, tùy thần thái trong mắt tiêu biêm hờ hững Nhưng mà bắt đầu xuất hiện sát ý mơ hồ À, lão sư của ta nói rằng ta có thể giải quyết được ngươi Cho nên người không cần có ý định xuất thủ Tiêu biêm về về càm Trên mặt hiện lên cái lụ cười sáng lạ Chẳng qua lời nói của hắn, không cho hồn hứa tự chút thể diện nào. Hạ, vậy sao? Ta cũng thật hiếu kỳ đó. Hồn hứa tử cười khẽ một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời mà phất téo. Hắc sắc hỏa diễm che trời, lấp đất phóng từ cơ thể của y, ngừng tụ thành một cái hỏa đỉnh. Tại cái khoảng không trước mặt, trong lúc mơ hồ mọi người cảm giác được một loại cực. Lực cắn nuốt kỳ dị từ hỏa đỉnh truyền ra. Hư vô thôn viêm. Nhìn hỏa định ngưng tụ bởi hắc sắc hòa diễm, ánh mắt ba người tiêu viêm, vạn hòa trưởng lão và thần nồng lão nhân thoáng nghiêm nghị lại, sau đó chậm giọng nói. Không thể ngờ được loại dị hỏa này lại rơi vào trong tay hồn tộc. Thần nồng lão nhân kẽ cao mày, nhìn về phía hắc sắc hòa định, thì ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ đê vong. thân là một tiền bối trong giới luyện dược, ông ta hiểu rõ về loại dị hỏa hư vô tiên viêm này, bất quá. Hắc hắc triệu oán dị hỏa trong người các người ra đi Hư vô thuần viêm của ta luôn hứng thú với mùi vị của các dị họa khác đó Hôn hứa tự cười híp mắt Y nhìn về phía ba người tiêu viêm cười một cách đề tiện rồi nói Hư vô thuần viêm cũng chỉ thế là thôi tử họa có gì đặc biệt Tiêu viêm cười khẩy Tuy ta cảm giác được hư vô thuần viêm của người mạnh hơn điện chủ hồn điện Nhưng cũng không phải chính thức đạt đến tầng thứ khủng bố như trong truyền thuyết Nên có thể kết luận rằng hư vô thôn viêm của người chỉ là một ngọn tự hỏa mà thôi Nghe được hồn hư tự trượt nhau mắt lại Y cũng không ngờ được chỉ ti tiện liếc mắt qua mà tiêu viêm đã nói toạc ra bản chất của vấn đề như vậy Có điều sau đó Y cũng buồn một tiếng cười lạnh Tuy tiêu viêm có thể nhận ra hư vô thiên viêm trong người mình Nhưng lại không biết rằng nó chẳng phải ngọn lửa bình thường Hư vô thôn viêm là một loại dị hỏa cực kỳ thân bí rất ít người biết rằng các loại tử hỏa được phân chia cấp bậc trên các tử hỏa bình thường còn có một cái loại là thiên trì tử hỏa mà vật này trong tay chính là thiên trì tử hỏa ấy thiên trì tử hỏa nhận xét một góc độ khác cũng xem như là một cái hình thái ấu sinh của hư vô thôn viêm cho nên uy lực của nó vượt xa ngọn tử hỏa trong tay điện trụ hôn điện bất quá tuy thiên trì tử hỏa mạnh mẽ hơn loại thường nhưng nếu mẫu thể của nó bị thương do sự Tương Liên Chúng cũng tự động tiêu mất Dù sao lực lượng bản nguyên của nó Đều tập trung hết tại mẫu thể Chuyện này đúng là Một cái bí ẩn Cho nên dù là rực lão hay tiêu viêm Cũng chưa từng nghe nói qua Vì thế Bọn họ chỉ nhận ra dị họa trong tay Hồn hớt tử là một ngọn tử hỏa Mà không biết nó là thiên trì tử họa Mà Dù tiêu viêm có nhận ra thì hắn cũng không cảm thấy gì là ghê gớm Dù sao sau khi thuôn vệ Tự liên như họa thì dị hỏa trong cơ thể hắn đã xảy ra biến dị. cho nên tiêu viêm chẳng e ngại hư vô tuôn viêm, đừng nói là một cái đạo tự hỏa mà thôi, muốn thôn phệ dị hỏa của ta phải xem ngươi có bản lãnh đó không đã. bạn hỏa trưởng lão hừ một tiếng, chớp tay vung lên tạo thành một trận cuồng phong màu đen. ngay khi xuất hiện nó lập tức phóng lên, rồi uốn lượn. nếu xem cẩn thận, hẳn sẽ nhận ra nó không phải là gió lốc gì mà chính là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Cửu U Phong Viêm Tiêu thoáng kinh ngạc nhìn về cuồng phong hỏa diễm vạn hỏa trưởng lão triệu oán Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó Khi gặp sự tinh cực Bất quá xem tình huống này Thì nó đã bị thu hồi lại rồi Hắc hắc Vạn hỏa lão đầu Người thi triển cửu U Phong Viêm càng ngày càng lưu hỏa thuận thành hơn đó nha Thấy vạn hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa của bản thân Thì thần nông lão nhân cũng cười to một tiếng Sau đó quải trưởng trong tay Ông vẽ lên không chung một cái đường rồi nói Đã thế thì lão phù cũng đành phải bếu xấu một phen vậy. Vừa dứt lời thì ông ta nắm quải trượng, hiện lên một cái ngọn lửa kỳ lạ, nó màu xanh lục, vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng bay lên trên bầu trời, rồi phóng lớn biến thành một biển lửa. Dòng chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng bốc hơi, tạo thành tầng tầng sương mù bay lên trên không. Mà ngay khi màn sương dâng lên, vô số chủng loại dược liệu kỳ dị bỗng nhiên dần dần, dần sinh trưởng, rồi phóng ra khí tức sinh mệnh nồng động, khiến cho người ta cảm thấy rung động đây là dị hỏa xếp bài thứ năm trên dị hỏa bảng sinh linh chi diễm nhìn về nơi đang bừng bừng sức sống ấy mắt tiêu viêm cũng thoáng lên vẻ kỳ dị sinh liềm chi diễm dị hỏa xếp hạng năm nó vô cùng kỳ dị tuy cũng là dị hỏa nhưng lại có hình thái bất đồng với hầu hết các loại dị hỏa khác dị hỏa đa số ẩn chứa sức mạnh hủy diệt nhưng mà sinh linh chi diễm lại không mang lực phá hoại siêu khủng khiếp mà nổi tiếng bởi lực lượng sinh mạng Nghe nói khi nó khuếch tán ra Chỉ cần đưa dược liệu vào Chúng lập tức lấy mầm Phát triển nhanh chóng Điều này có nghĩa là nếu ai có loại dị hỏa này Không cần bỏ sức sưu tầm dược liệu Mà cứ thu tập hạt sống Của chúng sau đó liền liên tục Cật hái những loại dược liệu minh cân Thật sự là quá ư thân kỳ Hơn nữa Sinh linh trí diễm này còn được gọi là Trường thọ chi hỏa Kẻ sở hữu nó À, sẽ có tuổi thọ hơn cả ma thú khuyết điểm duy nhất của nó là không thể giúp chủ nhân trong thời điểm chiến đấu với người khác danh tiếng của sinh linh chi Diễm thì tiêu viêm cũng từng nghe nói qua nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nó tận mắt loại sức mạnh sinh mạch hiện thời đã khiến cho mọi người đều cảm thấy thần thành ý sáng tâm hồn tư tái vô cùng hồn hư tự trầm chú nhị sinh linh chi Diễm trong tay thần nông lão nhân trong ánh mắt y Lẽ lên vẻ tam nam, vạn vật trên thế gian đều có điểm cuối cùng của tính mạng Nhưng nếu đạt được ngọn lửa sinh mệnh ấy thì tuổi thọ tăng lên rất cao Đối với bất kỳ ai, đây cũng chính là một sự hấp dẫn không thể tạ Mà bản thân y cũng không ngoại lệ Chính là sinh mệnh chi diễm Thần nông lão đầu, phúc xuyên của người thật sâu đấy Sắc mặt vạn họa lão nhân cũng hiện lên vẻ cực kỳ hấp mộ cười một tiếng rồi nói Sinh linh chi diễm này nếu như đã thành hình Thì có linh trí tương đối cao Bình thường nó không xuất hiện dưới hình thái hỏa diễm Mà biến ảo thành một cái loại dược liệu lao đó Rồi cắm dễ vào lòng đất Cho dù có đi ngang qua rất hiếm khi nhận ra được Chỉ có kẻ nào có đại cơ duyên mới may mắn hàng phục được Rồi bứng nó ra khỏi lòng đất Hả may mắn mà thôi Sau một lần đi tìm dược liệu vô ý đoạt được Thần nông lão nhân vướt nhẹ trọng sâu Cười hiếp mắt rồi nói Thu được loại hỏa xếp này quả thực là chuyện vô cùng may mắn Với mỗi người không thích tranh đấu Với kẻ khác như ông ta Nghe nói tiêu viêm tiểu hữu Đã thu phục được tịnh liên hỏa trong truyền tuyết Không biết chuyện này là thật hay giả Thần lông lão nhân đột nhiên chuyển hướng Nhìn tiêu viêm quan sát biển lửa lục sắc trên đầu mình Với vẻ mặt kỳ dị rồi cười nói Haha giống như là tiền bối Chỉ là may mắn mà thôi Tiêu viêm mỉm cười khẽ nhún vai Lập tức tiểu y xuất hiện bên trên Sau đó nó dùng ánh mắt khinh thường nhìn với bác loại dị hỏa trên không Lấy hình thái dị hỏa như thế Xuất hiện nơi đây cũng chỉ có nó mới làm được Đây là dị hỏa chi linh Thấy tiểu y vắt vẻo trên vai tiêu viêm Mọi người ở đây lập tức biến sắc Ánh mắt nghiêm hẳn lên Khi bọn họ nhìn thấy tiểu y Cảm nhận được nó có linh trí không thua kém nhân loại Thân là những luyện dược sư đỉnh cấp của đại lục đấu khí Tự nhiên bọn họ hiểu được dị hỏa chi linh này Có ý nghĩa như thế nào đối với luyện dược sư Đây chính là hình thái hoàn mỹ nhất của truyền thuyết Dị Hỏa. Đến trạng thái này dù linh hồn ở cảnh giới thiên cảnh đại vi mãn nhiều bọn họ cũng không thể so sánh nổi. Tuy Dị Hỏa của bọn họ tương đối khá nhưng vẫn là một khoảng cách khá xa mới ngưng tụ được thành Dị Hỏa chi linh. Hồn tộc ngấp ngé đoạt Tịnh Liên Hỏa nhiều lắm như vậy không ngờ không được, nhưng cũng không sao, vật này sớm muộn cũng nằm trong tay ta. Trong mắt hồn hư tự chợt lóe. Hà lý bên trong xuất hiện bắt đầu tiêu viêm tiểu hữu quả nhiên có phúc duyên sâu dày Năm xưa lão vô cũng từng xuất thủ với tịnh liên yêu hòa Nhưng những tưởng có thể hàng phục được nó Nhưng lại bị giam trong không gian yêu hòa Ôi chao Thần nông lão nhân vuốt dầu cười cười rồi thang dại nối tiếc tiêu viêm cũng cười đáp lại đã từng ở trong không gian yêu hòa Nên hắn rất rõ độ khó khi hàng phục tịnh liên yêu họa tới mức nào Nếu hắn không có được tàn ảnh của tịnh Liên Yêu Họa, hỗ trợ khó có thể. Nói trước sẽ thế nào đây? Chỉ rằng hắn cũng phải chạy trốn hàng ngày, mặc dù thần nông lão nhân có luyện dược thuật bất phàm nhưng muốn thu phục tịnh Liên Yêu Họa thì vẫn chưa đủ khả năng. Nếu bốn vị đã chuẩn bị chu toàn thì mời tất cả khai định luyện đàn thôi. Người đứng đầu rực điện lúc này đang nhìn Tiểu Y Chợt nhanh chóng thu hồi về âm mộ rồi cất cao giọng nói Nghe vậy thì Tiêu Y chỉ cười nhạt Tiểu Y trên vai hắn Chợt á miệng phun ra một cái hỏa đỉnh màu phấn hồng Tò cỡ ngón tay cái Sau đó nó đón gió Lập tức phóng lên hóa thành một cái đỉnh Khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng Cho nổi trên bầu trời dưới ánh mắt âm mộ Từng con rồng lửa xuất hiện uốn lượn Quấn quanh chiến đỉnh Phát ra lòng ngầm trầm thấp vang vọng khắp nơi Mà nhiệt độ trong cái phiến không gian này Bỗng nhiên tăng một cách chóng mặt Trường 1559 Sò so đấu luyện đàn Trong khi hỏa đỉnh của tiêu viêm bốc lên Thì ba người khác cũng lùi lại một khoảng Mỗi người đều chiếm lấy một phần tư Của cả vùng không gian này thân hình hồn hư tự lóe lên rồi xuất hiện Phía trên hắc sắc hỏa đỉnh Sau đó y ngồi xếp bằng xuống Vất tay áo lên Lập tức vô số dược liệu tựa như Ở bên trong nơi đó bay ra tựa Che lấp cả bầu trời đất ngay tức thì mùi dược hương lồng đậm tràn ngập khắp cả vùng trời đất nơi này. trong lúc những người các đang chuẩn bị làm việc của mình thì nơi xa xa vạn họa trưởng lão cũng ngưng tụ cửu u phong viêm thành một chiếc họa đỉnh đạt tới tầng thứ như bọn họ. thì hiện giờ không có cái dược đỉnh nào cũng chả sao, bởi vì chúng được ngưng tụ bằng dị họa cho nên đã là loại dược đỉnh có phẩm chất tốt nhất rồi. Trong bốn người thì thần nồng lão nhân là người có thanh thế lớn nhất, chỉ thấy xa xa trên không có một ngọn lửa lục sắc đang mở rộng tựa như một vùng biển rộng, mà bản thân ông ta thì ngồi xếp bằng trên cái vùng biển lửa hỏa hải ấy, téo ông khẽ vung động, sau đó vô số hạt sống của các chủng loại dược liệu liền bay vào trong biển lửa, cuối cùng phát triển thành các loại dược liệu trong ánh mắt kiếp sợ của vô số người quan khán. Thần lão nhân nhìn các loại dược liệu sinh sôi trưởng thành nhanh chóng mà cười hài lòng. Ông cung cong ngón tay búng ra, biển nửa ấy tức thời, nổi lên từng cái con sóng cuồn cuộn, mà sau đó ngừng tụ thành những ngọn lửa như là những giọt nước. Từng giọt nước màu xanh biếc cực kỳ tinh thuần, quan sát kỹ mơ hồ thấy được, mỗi một cái tia lửa đang bốc lên ẩn chứa khí thức sinh mệnh vô cùng tinh khiết. Đang tỏa rộng ra Những giọt lửa Màng Cái sắc xanh biếc ấy Trôi nổi trên đám dược liệu Sau đó bỗng chảy xuống không một tiếng động Nhưng khi giọt lửa ngấm vào Trong những loại dược liệu Thì tốc độ phát triển của chúng tăng vụt lên một lần nữa Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Từng hạt sống Trong biển lửa đã biến thành Những gốc dược liệu vô cùng quý hiếm Ngay tức thì Trong lục sắc hỏa hải đã tràn ngập Những loại dược liệu mới đang lay động bông binh Không hổ là sinh linh tri diễm Quản sát từ xa Sau khi tiêu biêm thấy cảnh tượng ấy Không nhịn được mà phải tán thưởng một câu Sinh linh tri diễm Ngoại trừ chiến lực yếu kém của nó Thì nó chính là trợ thủ mà mọi luyện dược sư đều ước mơ có được Loại dị hỏa có công năng thúc đẩy sự phát triển của dược liệu như thế Mà rơi vào trong tay của đan tháp hoặc là sược tộc Thì nó sẽ là một cái thần ký chân chính. Tuy rằng, hắn cũng rõ, muốn thúc đẩy dược liệu phát triển thì người thì thuật phải tiêu hao rất lớn. Nhưng mà bình thường, chu kỳ thành thuộc của những loại dược liệu ấy lại phải mất thời gian hàng trăm năm. Nên nếu so sánh thiệt hơn thì loại tiêu hao này quả không đáng kể. Sau khi tán tưởng một lúc, tự Vi mới tự chấn tính lại. Hắn nhìn họa định màu phấn hồng của mình rồi khẽ vung tay áo. Ngay lập tức trong giới chỉ quán Bay ra vô số dược liệu Cuối cùng chúng xoay quanh Hòa Định Nhìn thoáng qua Chúng phải bao gồm đến mấy ngàn loại khác nhau Chỉ bàn về số lượng cũng khiến cho nhiều luyện dược sư phải kiếp sợ Nếu so sánh với đại thủ bút của bốn vị này Cho dù dược thiên trước đây Có dẫn xuất ra cầu sắc đa nồi cũng không thể bi nổi Tựa như là dậu Rồi gặp quý tộc vậy Đi thôi sau khi phóng xuất ra dược liệu tiêu viêm kẽ nhấc vai, sau đó tiểu y phai vút ra tấn nhập vào trong hỏa định ngay lập tức hỏa định trượt mở lắp tuôn ra một lực hút mạnh mẽo tất nhiên điều này chứng tỏ tiêu viêm muốn tống hết tất cả dược liệu vào trong hỏa định một lần, sau khi chúng bay hết vào hỏa định thì ngọn lửa bên trong lập tức bốc lên gian rạt hắn lại muốn đồng thời luyện hóa nhiều dược liệu như thế sao? Thế cảnh tượng này thì những vị trưởng lão của dược tộc không nén nổi phải trợn mắt há mồm, tách riêng mấy ngàn loại dược liệu. Tinh luyện tầng thứ một là chuyện rất bình thường nhưng trộn lẫn vào trong hòa đình. Mà tinh luyện cùng lúc thì thực sự là có thể làm được như vậy sao? Trên bản cách quý, dược lão lại mỉm cười nhìn về phía tiêu viêm. Ông luôn luôn đặt niềm tin mãnh niệt vào hắn. Hôm nay luyện dược thuật của tên đệ tử này đã vượt qua người thầy là mình rồi. Đến tuột cùng, sao họa này tu luyện bằng cách nào vậy? Hắn cũng không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu. Vậy mà có đủ tư cách so sánh với hoạn vạn họa trưởng lão rồi. Hiện giờ, dưới quảng trường không ít tộc nhân trẻ tuổi của dược tộc, lúc trước cả bọn đều mười phần ngạo nghế. Nhưng giờ đây ai ai cũng bị đả kích nặng nề. Mặt may tiêu nghỉu, cho dù là dược thiên lúc trước, chiếm được danh hiệu đệ nhất trong lớp thanh niên cũng không tránh được cảm giác phiền muộn. tuy rằng rất không cam lòng nhưng mà khoảng cách giữa gã và tiêu viêm quá lớn. cho dù không muốn suy nghĩ thì cũng không thể nào được. bên cạnh dược thiên, dược linh luôn luôn lạnh lùng, đang được cả đám vây quanh, tựa như là chúng tinh ủng nguyệt vào lúc này cũng nhịn không được mà đưa đôi mắt đẹp nhìn về bóng dáng trẻ tuổi ấy. đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trẻ tuổi đến thế, lại có đủ khả năng do tài cao thấp với luyện dược thuật của một tiền bối lão là trong giới luyện dược như vạn hỏa trưởng lão thành tựu bậc này thì ngay cả thiên chi kiêu nữ trong tộc như nàng cũng không khỏi sinh lòng bội phục dược tinh cực năm đó lúc người thầy hắn ở cổ tộc thì không mạnh như lúc này đấy chứ dược linh quay đầu lại nhìn về cái người đang theo đuổi nàng hắn chính là người thay mặt dược tộc mang thư mời đến cho tiêu viêm khoảng thời gian trước hắn vẫn chỉ là đấu tôn binh thường mà thôi Tuy Phương diện linh hồn lực khá mạnh nhưng mà cũng không khủng bố đến mức này. Không nghĩ ra chỉ mấy năm ngắn ngủi mà hắn lại phát triển đến trình độ kinh hoàng như vậy. Dược tinh cực cười khổ không nghe ra được thanh ngầm có tư vị gì cả. Trước đây khi gặp tiêu viêm thì thực lực song phương chỉ là san san nhau. Nếu có tranh tài luyện dược khó mà thắng thua nói trước được. Vậy mà không ngờ chỉ cách biệt có mấy năm lại là hiện tại hai người cách xa một cái khoảng rất xa. Linh hồn lực quán đã đạt đến cấp thiên cảnh đại viên mãn giống vạn hỏa trưởng lão rồi Đôi mắt đẹp của dược linh nhìn về phía Thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời kia Trong ánh mắt lập lẻ muôn vạn sắc thái khác nhau Vốn linh hồn của nàng các hẳn thướng nhân từ nhỏ Tộc trưởng đã từng nói có đủ cơ duyên ắt hẳn linh hồn nàng cũng đạt tới đế cảnh trong truyền thuyết Mà với một người luôn kiêu ngạo về linh hồn lực như nàng Ngay cả Kaka cũng có phiên phú rất cao trên phương diện linh hồn vẫn kém nặng một bậc. Vậy mà tiêu viêm là người duy nhất trong cụm tràng lứa vượt xa mình trên phương diện linh hồn. Trên bầu trời sau khi mấy ngàn loại dược liệu đều bị hỏa đỉnh hút vào một hơi, tiêu viêm chỉ ngồi xếp bằng trên không. Sở dĩ dị họa chi linh đã khiến hắn luyện chế đàn dược nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có tiểu y việc khống họa xem như là hoàn mỹ, lên tinh luyện dược liệu đối hắn chỉ là một cái công việc nhàn nhã mà thôi. Hỏa diễm màu vấn hồng bốc lên hừng hực, đang về kín họa đỉnh giống như là một cái hỏa cầu. Mỗi phút trôi quà đều có từng ngọn lửa lướt ra rồi vườn quanh họa đỉnh. Chúng có nhiệm vụ riêng từng phần mình, bao lấy từng nhóm dược dịch có màu sắc khác nhau. Đây chính là tài liệu đã được tinh luyện đến mức cực kỳ tinh thuần. Trong lúc xung quanh họa đỉnh của tiêu viêm càng ngày càng xuất hiện nhiều ngọn lửa thì ba người kia cũng là luyện hóa được rất nhiều dược liệu. Mặc dù không có dị hỏa chi linh hỗ trợ cho nên hiệu suất tình luyện dược liệu không bị được với tiêu viêm nhưng dù sao họ cũng là những đại nhân vật nổi tiếng trong giới luyện dược. Với cấp bậc luyện dược tông sư như bọn họ Thì chuyện căn bản như tình luyện dược liệu không có chút khó khăn nào cả Trên quảng trường tất cả luyện dược sư nhìn lên trên trời Thì thấy được tụ pháp luyện đàn Như là lướt chảy mây trôi Của bốn người không giấu được vẻ hâm mộ cuồng nhiệt Quá trình tình luyện rằng có được ức chừng một ngày Thì tiêu viêm trượt mở bừng mắt ra Sau khi nhìn về phía vô số ngọn lửa đang lơ lửng xung quanh hòa đỉnh Thì bèn thở vào nhẹ nhõm Kế đến hắn khẽ vung tay lên Vô số họa đoàn lại tiếp tục Dung nhập bên trong hỏa đỉnh Ngay tức khắc Một luồng sóng năng lượng cực kỳ kinh người Trong dược đỉnh khuếch tán ra Thậm chí ngay cả hỏa đỉnh Cũng bị chấn đến nỗi Phát ra âm thanh vàng ong ong Không lâu sau khi tiêu viêm Tinh luyện xong tất cả dược liệu hồn hư tử cũng mở hai mắt ra Lúc lại y cũng hoàn tuất việc Tinh luyện rồi Sau đó không hề dừng lại chút nào dung nhập vào toàn bộ rực đỉnh Rực dịch vào hỏa định Cùng lúc đó thủ ấn quán biến hóa trượt hét lên một tiếng Thiên địa chi lực nghe hiệu lệnh của ta Lường theo tiếng quát hồn hư tử trong phiến thiên địa Hiện ra trận trận cuồng phong Thiên địa năng lượng tựa như phô thiên cái địa tụ tập về hỏa định quán Đến cuối cùng hấp lực mà nó tạo ra tạo thành năng lượng phòng bạo điên cuồng gào thét phía chân trời đến cuối cùng đều bị luốt hết vào trong hỏa định thanh thế luyện đan đáng sợ như thế khiến cho không ít người phải luốt khan bọn họ chưa từng nghe đến chuyện khi luyện đan phải cần thu nạp năng lượng thiên địa bởi vì năng lượng ấy đôi lúc sẽ phá vỡ tính cân bằng của dược liệu mà dẫn đến thất bại quy luyện đan nhưng người tầm thường mới có ý nghĩ như thế, còn một số trưởng lão của dược tộc hoặc luyện dược tông sư đều hiện lên vẻ kinh hãi cùng cực, thậm chí sắc mặt vị chủ trì dược điện vô cùng nghiêm nghị. ngừng tụ thiên địa chi lực để luyện đan, xem ra y muốn dùng cách này luyện chế cửu phẩm huyền đan. động tĩnh do hồn hư tự tạo thành bị ba người tiêu viêm phát hiện. vạn hòa trưởng lão khẽ cầu mày hừ lạnh một tiếng, rồi biến sắc thủ ấn thay đổi liên tục. Sau đó ông quát lớn lên. Tiền địa chi lực ngưng. Nghe được tiếng quát của vạn hoạ trưởng lão không ít người dược tộc vẫn chấn hẳn lên. Vạn hoạ trưởng lão vậy mà cũng muốn luyện chế ra cựu phẩm huyền đan. À, nếu hai vị đã xuất ra vốn lớn như vậy thì lão phù không thể tụt lại phía sau. Thần lông lão nhân cũng là bỗng cười to. Lão phất téo lên ngay lập tức thiên địa chi lực. Ở phiến không gian này một lần nữa trở nên hỗn loạn. Một luồng năng lượng khổng lồ bóng bị hút trong hỏa định của lão. nếu bà vị đã có nhã hứng như vậy thì tiêu viêm cũng chỉ có thể phụng bồi. thấy năng lượng thiên địa bị trong không gian bị kéo loạn đến tất điên bát đảo, tiêu viêm chỉ cười lạnh rồi biến đổi thủ ấn. sau đó một cái cỗ hấp lực cực kỳ kinh khủng bộc phát ra từ bên trong hỏa định quán, mạnh mẽ mà ngang ngược, cấp đoạt năng lượng trong vùng không gian này. trên quảng trường, tất cả luyện dược sư khi thấy năng lượng bùng phát thành từng tràng sấm sét, thì đều chấn động vô cùng bốn người kia vậy mà cùng lúc luyện chế ra cửu phẩm huyền đan trong truyền thuyết cảnh tượng như vậy quả thực là ngàn năm khó gặp.